Bây giờ mà bỏ đi thì có chút không ổn, ngược lại sẽ đắc tội với vị hóa thần tu sĩ hô lão ma này. Ta thấy bọn họ đối với Hàng Huynh cũng có chút kiên kỳ, chắc là hô lão ma cũng sẽ không lật lòng đâu. Tự linh hơi do dự một chút, rồi cũng trầm rãi gật đầu. Nàng hiện nay đã khôi phục được tự do, trí tuệ cùng sự tỉnh táo một lần nữa quay trở lại, liền không dám một thân một mình làm tự linh tiên tử ngao du thiên hạ. Đối với bộ dáng của nàng... Hàng lập chỉ cười, rồi hướng đại điện đi tới. Tự linh liếc nhìn bóng dáng hàng lập một cái, con mắt sáng lưu động không biết đang nghĩ tới điều gì. Hai má chợt đỏ bừng, nhưng lập tức cắn nhẹ hàm răng, nhẹ nhàng theo sau. Ba ngày sau tại Ma Cung, cử hành nạp tiếp đại điện của hô lọ ma. Đến chúc mừng còn có một ít ma tu tán tu, chừng hai ba mươi người. Nhưng những người này đều có tu vi nguyên anh trung kỳ. Sau đó lại có thêm mấy vị đại tu sĩ. Điều này làm cho nhận thức của Hàng Lập về tu tiên giới đại Tấn phải xem lại một phen. Tu tiên giới Thiền Nam đích xác không thể nào sánh bằng. Các tu sĩ đến chúc mừng, gặp ba gã tu sĩ hóa thần kỳ cùng Hàng Lập giao hảo thì đều giật mình. Nhưng khi nghe kể các sự tình về Hàng Lập, như thiếu chút nữa đem âm la tông đánh cho tàn tác, lại hướng hô lão ma đòi người, còn giao thủ với hô lão ma một phen thì trong lòng mọi người đều hoảng sợ, cố gắng kết giao cùng Hàng Lập. Mỗi người đều khách khí vạn phần, không dám có chút chậm trẻ. Đã nhiều ngày qua, hôi lọ ma đối mặt cùng Hàng Lập vẫn bình thường. Dường như sự tình liên quan đến tự linh chưa từng diễn ra vậy. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng vài phần, nhưng vẫn không bởi vậy mà hoàn toàn buông thả, cẩn thận dị thường. Tự linh lúc này cũng không dám dễ dàng rời xa Hàng Lập. Có một vị đại mỹ nữ theo sát bên người đi tiếp khách, tự nhiên đối với Hàng Lập cũng không phải là việc thống khổ gì. Nhưng đại lệ vừa chấm dứt, Hạng Lộc cùng hướng chi lệ lập tức cáo từ mang theo tự linh ly khai ma cung, biến mất không thấy tâm hơi. ba tháng sau, tại đỉnh núi của một tòa vô dành sơn, một gã nam tử trẻ tuổi lặng lặng đứng trên khối cử thạch, nhìn ra xa. Người thanh niên này khuôn mặt bình phạm, chính là Hạng Lộc đã rời xa Ma Đà Sơn mấy tháng trước. Giờ phút này hai mắt hắn nhìn thẳng, nhưng lại ẩn hiện một tia phức tạp cùng do dự. bỗng nhiên hắn nâng hai tay. Chăm chú nhìn trong giây lát. Ngày hôm trước, hắn còn cùng tự linh điên cuồng một trận. Các cảm giác ôn nhu này thật sự là dễ chịu vô cùng, nhưng hiện nay chỉ còn một mình hắn đứng tại đây. Nguyện lai, hạng lập ngày đó cùng tự linh lì khai khỏi phạm vi thế lực của thiên ma tông. Hai người chậm rãi đồn quang ôn lại chuyện cũ. Hai người năm đó chia tay tại truyện ma cốc, liền mỗi người một phương không thấy tin tức. Nghe chuyện của đối phương liền cười rộ lên. Hai người trong lòng nguyên bản, không thể nói là không có một chút tình cảm nào. Sau hơn tháng ở chung, cũng không kìm lòng được, đã không thể không cùng nhau trải qua chuyện quan hệ nam nữ. Nhưng sau đó, Tự Linh lại nói rõ, Hàng Lập đã có đạo lực xong tu, không thể chính thức cưới nàng, mà nàng cũng không nguyện ý làm thị thiếp. Chẳng qua cả cuộc đời này, ngoài Hàng Lập ra, nàng sẽ không động tâm với nam nhân nào khác, là càng không gà cho ai. Chỉ truyền tâm tu luyện để có hy vọng đại đạo đại thành. Nói xong những lời này, tự linh thần sắc bình tĩnh, thả nhiên rời đi. Tuy rằng hẳn lộc có năng lực, có thể mạnh mẽ lưu nàng lại, nhưng hắn nhìn thấy sự kiên định của nàng thì chỉ có thể yên lặng để nàng rời đi. Giờ phút này, hắn đứng tại đây, trong lòng hồi tưởng lại những ngày tháng của hai người. Tâm tình có một loại cảm giác mất mát không thể nói rõ, ngoài ra còn có chút đau lòng. Hàng biết rõ tâm tình của mình có chút dấu hiệu bất ổn, nhưng vẫn chưa làm gì mà chỉ lặng lẽ cảm thụ cảm giác này. Không biết sau bao lâu, vẻ mềm mang trong mắt Hàng Lập biến mất, một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Chuyện này đại khái chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi. Hàng Lập thì thào nói một câu, sau đó thành quang quanh thần hăng lé sáng, hóa thành một đạo kinh hồng phá không bay đi. Chỉ trong khoảnh khắc, đồn quang đã biến mất vô ảnh vô tung tại chân trời. Tại Hỏa Ngục, một trong thất đại cấm địa của Đại Tấn, nằm ở phía đông nam, đã tồn tại từ thời thượng cổ. Nơi đây giống như một lò lửa, ngoài hai màu đỏ đen thì gần như không còn màu sắc nào khác. Hơn nửa khu vực này kéo dài hàng ngàn dặm, trên đó xuất hiện dày đạt các loài núi lửa lớn nhỏ. Cao thì vạn trường, thấp thì chỉ hơn trăm trường, phản phất như đồi núi bình thường. Mà các ngọn núi lửa này, cái thì sơn khẩu đỏ bừng, ánh lửa chớp động kinh người cái thì trầm lặng một màu đen thôi, còn có những ngọn đang rung chuyển ầm ầm, tuôn ra một đoàn dung nham nóng bỏng. trên không trung miền đất này, một tầng nhiệt vân trải rộng trên mặt đất đen tuyền một mảnh, lẳng động không biết bao nhiêu tầng bụi núi lửa. tại tầng trời thấp thì đều là đám hơi lưu huỳnh cực nóng, nhiệt độ cao hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. một địa phương tàn bạo như vậy, người bình thường căn bản không thể sinh tồn được. đã có một ít tu sĩ bảo hiểm bay vào. Thỉnh thoảng có người nhặt được trên mặt đất thứ gì, lại có người trực tiếp bay vào miệng núi lửa mất dạng. Mà đám tu sĩ dám vào trong miệng núi lửa, thì tu vi cố nhiên không thể thấp được. Họa ngục, tất nhiên là nơi hiểm ác, nơi người thường các bạn không thể sinh tồn, nhưng cũng là nơi các loài tài liệu họa thuộc tính có khả năng tìm thấy nhất. Nhưng ý nghĩa chân chính của một trăm thất đại cấm địa không phải là trên mặt đất, mà là các ngọn núi trung tâm của hỏa ngục đất trời chỗ này tất cả đều bị khói hồng bao phủ trải dài không biết bao nhiêu ngàn dặm chỉ có mảnh mây hồng này mới là cấm địa chân chính tu sĩ tiến vào trong rất ít người có thể đi ra cho nên tại biển khói gần đó bình thường các bạn không có thân ảnh tu sĩ xuất hiện nhưng bỗng một ngày tại bên cạnh hỏa vụ linh quang tại chân trời loe sáng một đạo thanh hồn bắn nhanh đến trong nháy mắt đã đến gần hỏa vụ gần trăm trường. Quang mang chợt tắt, hiện ra thân hạnh của một gã tu sĩ trẻ tuổi. Đúng là Hàng Lập, sau khi khôi phục tâm tình, liền liên tục di chuyển mấy tháng, chạy tới nơi đây. Thân hình hắn vừa hiện, liền đỏ mắt quan sát khắp nơi một lượt, sau đó dựng lại trên biển khói cách đó không xa. Phiến hồng vụ này với sương mù trước đây Hàng Lập gặp qua, có khác biệt rất lớn. Bên trong vụ hại, không khí hoàn toàn trầm lặng, một chút tiếng động cũng không có. Hàng Lập hai tay để sau lưng. Thần sắc nhạt nhạt, ngắm nhìn trong chốc lát, rồi lên quang chợt lóe bắn nhanh vào trong biển khói màu hồng. Vừa tiến vào trong vụ hại, thành sắc lên quang hộ thể của Hàng Lập vừa cùng Hồng Vũ tiếp xúc, liền phát ra thanh âm bạo liệt kinh người. Hồng Quang cùng Thanh Quang đang xen lợn nhau, thành thế cực kỳ kinh người, hơn nữa ba chàm càng ngày càng kịch liệt. Hàng Lập trong lòng nao nao, nhấn mày một cái, liền bay về sau hơn trăm trường. Một tay đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Hồng quang chợt lóe, hơn mị đạo xích mang bắn ra, xoay quanh một vòng, hiện ra hơn mị vật thể trong suốt hình trụ, Là một cây thước dài, trên mặt hồng quang lập lòe, điều khắc phủ điều xích dao sống động. Đây là các hỏa lòng trụ mà hàng lập thu được trong cô Ngô Sơn, sau đó luyện chế thành một bộ bạo vật. Hàng lập trong miệng lẩm bậm, một tay hướng các hỏa trụ nhẹ nhàng điểm vài cái. Các hỏa trụ này liền xoay chuyển. Sọ đó bắn ra rồi lại quay vào, cứ như vậy đứng yên lơ lựng trong không trung. Hồng quang chợt lóe trên các cây cột, xích dao phùng ra một cổ quang mang đỏ đậm, tạo thành một cái lồng lửa đem hạng lập bao vào trong. Nói cũng kỳ quái, hồng vụ đụng phải lồng lửa này thành âm bảo ly liền dừng lại. Tất cả bị quang tráo đánh bạc qua một bên, một chút ảnh hưởng cũng không có. Hạng lập thấy vậy thần sắc có vẻ hài lòng, tốc độ độn quang liền tăng vọt. Tại trong vụ hại này, thần niệm bị hạn chế rất nhiều. Với tù vi của hạng lập, thần thức cũng chỉ có thể cảm ứng được một khu vực rất nhỏ chung quanh. Đối với hắn, sau khi tiến dài đại tu sĩ mà còn gặp khó khăn như vậy, thì các tu sĩ khác càng không nói tới. Xem ra, tu luyện tới Nguyên Anh Hồ Kỳ mới đến đây, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Hạng lập đến đây tự nhiên là vì thái dương tình họa, dùng để luyện chế dương thủy hắn thông qua sư hồn hàng ly thường nhân của tiểu cực cung, thu được thông tin có một luồng thái dương tên họa rơi xuống nhân giới. Ảnh thân trong họa ngục cấm địa. Chẳng qua, chỗ thân này thật sự là hung hiểm dị thường, cho nên hàng lập năm đó cũng không vội vàng tìm đến. Hiện nay, đã là nguyên anh hậu kỳ, tụi mình có điểm nắm chắc nên mới tới đây. Dù sao, việc dương thủy có thể kéo dài thọ nguyên, thật sự quan trọng vô cùng. Mà hắn tại mà cung bị cứu tự linh, Đã cấp cho hô lão ma và giọt hàng tụy, số còn lại cũng đủ phơi chế 5-6 phần. Đương nhiên, luồng thái dương tinh họa đi lại không thế bóng, thêm nửa thân ở bên trong họa ngục, càng khó có thể bắt giữ. Nếu không phải hàng ly thượng nhân, sớm biết rằng luồng thái dương tinh họa này rơi xuống, cũng là một gãi đại tu sĩ, lại như thế nào không đem thu. Cơ hội hàng lập bắt được thái âm chân họa, cũng không phải là không có, nếu không, hắn sẽ không tùy tiện đến nơi đây. Nhưng trong phiến hại vụ của cấm địa Đại Tấn, tất nhiên không chỉ có các loài hỏa linh biến thành lôi hỏa lực thế này, mà còn có rất nhiều thứ nguy hiểm khác. Mà trong phiến hồng vụ sơn mạch này, còn tồn tại rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú. nghe nói lục cấp thất cấp đều có. Nếu bị hơn 10 đầu cao gia yêu thú như vậy vây công, thì chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như Hàng Lập cũng sẽ gục ngã. Hướng chi, trong phiến hồng vụ này, điều nguy hiểm nhất cũng không phải yêu thú. Hàng Lập đang suy nghĩ. Thì bỗng nhiên cảm ứng được điều gì? hai mắt hạng quang vụt lóe, một tay nhấc lên hướng về một bên. Kim quang theo đo bắn ra, biến mất trong hồng vụ. Một tiếng kêu to quá dị vang lên. Sau đó, một đạo hát ảnh từ trong vụ hại vọt ra, hóa thành một con yêu cầm dài vài thước màu đỏ nhạt. Một đôi mắt màu lam, trên đầu có tự quang. Nhưng một bên cánh vết máu loang lộ, có một lộ thủng bằng nắm tay đang tuôn ra máu tươi. Yêu cầm này tính tình hung hạn dị thường, tuy rằng trọng thương nhưng vẫn hung tờn đánh về phía hàng lập. Chẳng qua việc này cũng không kỳ quá lắm, yêu thú hỏa thuộc tính tính tình căng bản hung ác hơn các loại yêu thú khác rất nhiều. Hàng lập thở dài, 5 ngón tay tùy ý duỗi ra. Tiếng vù vù xe gió liên tiếp truyền ra, 5 đảo hồng ti theo đó bắn nhanh. Sau khi lóe lên, xuyên thụn thân thể yêu cầm, lập tức liền quấn quanh, ra sức siết chặt. Hồng quang chớp động, liền đem yêu cầm này cắt thành một đống lẫn lộn máu thịt. Hồng quang này cực nhỏ, giống như hỏa linh ti. Bảo vật này đối mặt với đối thủ hơi thấp dài một chút, liền hiện lộ điểm đáng sợ của mình. Hàng lập lại lật chuyển bàn tay, hồng ti liền quay về, biến mất trong bàn tay. Càng đi sâu vào bên trong, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đã đánh chết hơn 10 con. Trong đó có một lần hiện ra năm sáu con hỏa vượng dài cả trường, đồng loạt đánh tới, nếu là một gã Nguyên Anh sơ kỳ thì tự nhiên sẽ phải luống cuống tay chân một lúc, nhưng đối với hàng Lập thì không đáng để vào trong mắt. Hắn chỉ há mồm, phun ra mấy thanh tiểu kiếm, đã đem bốn con hỏa vườn đầu đồng tay sát, một kiếm chém giết một cách nhẹ nhàng. Chẳng qua Sau khi tiến vào sâu hơn một chút, hắn đã thật sự gặp phiền toái. Cách hắn hơn mười trường, một đoàn quang mang màu đỏ chói hiện lên, biên hóa không ngừng. Khi thị mang hình thái hồ sói, chấp lát lại hóa thành ngoại hình của yêu cầm. Căn bản không có hình thái cố định, dường như là vật vô hình vậy. Hàng lập lạnh lùng nhìn vật ấy một lát, đột nhiên nhấc tay lên, mấy đạo kim khí màu vàng liên tục chém tới. kim quang rất dễ dàng đem vật ấy trạm thành mạnh nhỏ. Nhưng sau khi kim khí tiểu tán, thì Hồng Quang lại hướng không trung tù lại, hình dáng không chút sức mẹ. Hạng Lập không khỏi nhíu mày một trận, lập tức hai tay lại bấm quyết, trong miệng phun ra một đạo tự sắc quan trụ, đem trung tâm quan đoàn xuyên thuận thành một cái thông đạo. Đó chính là một loại bí thuật mới mà Hạng Lập sau khi tiến dài lên Nguyên Anh hậu kỳ đã nghĩ ra, đem tự la cực hòa áp súc, sau đó dùng linh lực cường đại phun ra. Kể từ đó, uy lực của nó tăng lên đáng kể, thật sự không thể xem thường. Tuy rằng một lúc sau, quan đoạn vẫn khôi phục lại, nhưng rõ ràng tốc độ chậm lại rất nhiều. Quả nhiên đúng như tin đồn, đúng là hòa sát linh. Chuyện này có chút khó giải quyết đây, dùng cả cực hàng chi diễm cũng không có nhiều tác dụng. Chắc không được, hạng ly thượng nhân trọng tri nhớ cũng có chút kiên kỳ yêu vật này. Hạng lập, thị thạo tự nói mấy câu, nhưng đúng lúc này hồng sắc quang đoàn hình thái biến đổi hóa thành một con quỷ thân thể đỏ đồng miệng phun lửa đỏ phi thẳng đến Hàng lập sắc mặt trầm xuống một tay hướng hư không vỗ một cái một cử thủ hiện lên trên đầu của hỏa quỷ chụp xuống nhanh như chớp năm ngón tay hơi dùng sức liền đem yêu vật này chụp vào trong lòng bàn tay hồng quang chấp động thân hình hỏa quỷ liền tan rã thành từng mảnh nhỏ những ngày sau đó hồng quang lại hợp lại ở phù cận, phục hồi như cũ Khói miệng Hàng Lập cười lạnh, một tay vỗ vào túi trữ vật, nhưng muốn lấy ra thứ gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thanh minh từ trong thân thể truyền ra. Lập tức trên đầu vai xuất hiện một con xích hồn tiểu điệu, chỉ có mây tấc, bộ dáng xinh đẹp. Hàng Lập vừa quét mắt qua tiểu điệu này thì không khỏi ngợ ngơ. Thì ra, đoàn chân hỏa chi linh kia chính là do thái âm chân hỏa biến thành. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa hiểu vì sao họa điệu này lại chủ động hiện ra, thì họa điệu đột nhiên mở hai cánh, bay thẳng đến đoàn hồng quang đối diện. Trên đường đi, họa điệu thân hình biến lớn, thân hình chấp động vài cái, liền lớn vài thước, hã mồm hướng quang đoàn bay đến. Nói cũng kỳ quái, đoàn hồng quang vô hình kia là bị họa điệu bắn thùng một lỗ. Liên tục vài lần như vậy, vài cái lỗ thùng xuất hiện mà họa đoàn cũng vô pháp khôi phục lại như trước. Nhưng hỏa sắc lên này tử hồ linh trí không cao, cũng không có chút bộ dáng đau đớn nào, mà chỉ có cảm giác không khỏe, liền không liên hoa chính mình, mừng thoát khỏi thái âm hỏa điệu. Nhưng mong vút của hỏa điệu lại bám chặt vào thân thể của hỏa sát linh, mặt cho nó biên hóa đều không bị ảnh hưởng, ngược lại tốc độ mổ lại càng nhanh hơn, cơ hội chỉ trong nháy mắt, hỏa đoàn liền bị mất đi hơn nửa thân thể. Hạng nậm nhìn thấy cảnh này, liền khải nở nụ cười. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thái âm họa điệu này lại có khả năng khắc chế họa sắc linh khiến người ta đau đầu này, như vậy khiến hắn đỡ phải động tay động chân. Hàng lập thân sắc thoải mái, biểu tình bàn quan theo dõi. Không lâu sau, họa sắc linh đã bị thái âm họa điệu căng nước sạch sẽ. Sau đó, họa điều phát ra một tiếng kêu dài, rồi bay trở về đầu vai hàng lập, rỉ sạch lồng cánh của chính mình, tựa hồ không muốn lập tức lại quay vào trong cơ thể hàng lập. Trong hầm sát vụ hại này, hiện nhiên không chỉ có một đoàn hỏa sát linh, nên Hàng Lập cũng không mạnh mẽ thu hồi hỏa điều lại. đồn quan lại lóe lên, biến mất trong vụ hại. Diện tích bao phủ của phiến vụ hại này lớn đến mức khó tin, hơn nửa thần niệm của Hàng Lập chịu hạn chế, nên cũng không dám phi đồn quá nhanh. Sau ba ngày, mới tới mục tiêu là một tòa núi lửa cực lớn, đang lặng yên phiêu phụ trong không trung. Mà trên đường hăng đánh chết không ít một trăm, thì cũng bày tám chục con yêu thú, thậm chí còn có yêu thú thất cấp đền dai, chỉ cách biến hóa cấp tám một đoạn ngắn mà thôi. Khi Trần Trinh hóa thành bắt cấp yêu thú, sẽ mở ra linh trí, nên đa phần sẽ rời khỏi hỏa ngục, kiếm địa phương khác tu luyện. Về phần hỏa sát linh thì cũng không nhiều lắm, chỉ có hai luồng mà thôi, tất cả chúng đều bị thái âm hỏa điệu căng nước xa xẻ, vẫn chưa có phiền toa lớn nào. Nhưng thật ra, khi trải qua một khu vực hỏa hồ, độn tốc của Hạng Lập không thể không chậm lại, bởi vì trong hồ phùng lên rất nhiều cổ hỏa trù uy lực không nhỏ, mà lại không có tí báo trước nào. Hạng Lập tuy rằng cũng không thật sự sợ hại hỏa trù này, nhưng tổn hợp pháp lực quá lớn để kháng cự lại, thì hắn cũng không muốn chút nào. Lúc này, hắn đành cẩn thận thông thải đồn tốc, chậm rãi bay qua khu vực này. Hiện tại, Hạng Lập đang đứng trên vòng tròn miệng núi lửa. Hai tay khoanh lại, nhìn về phía trước, ánh mắt chớp động không thôi. Một tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, một đống trần kỳ trần bảng xuất hiện trong tay. Hắn liền hướng về sau ném đi, lập tức ngân quang tầng đạo lóe lên. Một thân hình hàng lập quỷ dị xuất hiện, đưa tay ra, một tảng lớn ngân hà ba phủ trận pháp trong đó, chính là để nhị nguyên anh đang không chế khôi lỗi hình người. Còn khôi lỗi nhoán lên một cái, liền hóa thành một đạo ngân hồng phá không bay đi. Trầm nhảy mắt, biến mất trong vũ khí. Hàng lập thì ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, tiền xe gió truyền đến, khôi lội lại xuất hiện, trên tay trống không. Hàng lập mở mắt ra, nhìn nhân hình khôi lội gợt gợt đầu. Khôi lội nhoáng lên một cái, biến mất, không thấy tâm tích. Mà thân hình hàng lập đại phóng linh quang liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi, chớp lóe vài cái, ngừng lại ở trung tâm miệng núi lửa, liền hiện bóng người của hàng lập. Hàng Lập đánh giá vùng phụ cận một lượt, rồi vươn tay lên. Một kiện đồ vật màu trắng nhanh chóng phóng ra. Vật ấy quay tròn trên không trung, hình thể trong linh quan biến lớn, cuối cùng hóa thành một vật cao hơn mười trường, rơi xuống mặt đất, làm cho vùng phụ cận đều rung lên một cách trầm trọng. Đó là một cây tế đàn nhỏ, dùng đoạn ngọc luyện chế thành. Trên mặt ngoài có nhiều phù văn huyền ảo, hiện nhiên đã trở thành cấp bậc pháp khí. Hàng Lập lật tay một cái. Một tiểu đỉnh màu lam xuất hiện tại lòng bàn tay. Chủ ngữ trong miệng vang lên, vài đạo pháp quyết đánh lên trên đỉnh. Tiểu đỉnh quay tròn một trận, linh quang đài phóng, hình thể phóng to thành cự đỉnh lớn hơn một trường. Ngón tay hàng lập nhẹ nhàng điểm nhẹ về phía đỉnh một cái. Nhất thời từ trong tiểu đỉnh bắn ra một đạo làm quang, sau đó nhanh chóng mở rộng. tiếng lách cách vang lên, làm quang hiện lên trên tay, mặt đất bị đóng băng một tầng làm băng trong suốt thật dài. Đó dĩ nhiên, chính là Kiền Lam Ban Diệm, mà tiểu đền kia, chính là linh bạo phòng chế của thổ dân Thiên lang Thảo Nguyên, vốn là Nam loại định này có hai cái, đều nằm trong tay Hàng Lập. Giờ phút này Lam Quang bay ra đến đâu, thì tất cả hồng vụ đều tránh lùi xa tới đó. Trong nháy mắt, sương mù trên ngọn núi lửa đều bị đánh dạt ra. Hàng Lập thấy vậy, khoái miệng mỉm cười, một tay hướng cự định chỉ một cái. Định này liền nhẹ nhàng bay ra, rồi dừng lại phía trước tế đàn. Mà trong tay hạng lộng, không biết từ khi nào xuất hiện pháp bàn màu lam, mấy đạo pháp quyết bay nhanh đến, đánh vào trên pháp bàn. Phù cận tế đạn bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rện. Một pháp trận hiện ra, lấy trung tâm là tế đàn. Ở trên tế đàn các loại liên quan đủ màu sắc chớp động không ngừng. Cự định cùng tế đạn dường như dung hợp thành một thể. Mà trong đỉnh kiền lam băng diệm dường như vô cùng vô tận, phùng ra làm quang không ngừng. Làm bằng trải rộng toàn bộ miền núi lửa. Lúc này, sắc mặt hàng lập ngưng trọng, tay điểm trên trận bàn liên lịa, đột nhiên trong pháp trận truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, hơn mười làm sắc quan trụ từ trong miệng núi lửa phóng lên cao, hóa thành một nhà lao thật lớn, đem không gian phụ cận hoàn toàn khép kín, mỗi cuộc sáng đều qua khoảng mười trường, khí thế đặc biệt kinh người. Tay áo hàng lập lại rung lên, một tiểu định màu làm khác đồng dạng bắn ra một trận sương mù. Sau đó thần niệm thúc dục, vũ khí liền hướng không trung phía trên pháp trận bay đi, bay đến hơn 20 trường phía trên mới trôi nổi bất động. Ngần quan chợt lóe tiểu định hiện ra phía trên nhân hình khôi lỗi, rồi làng yên bất động tại đó. Hàng lập gần đầu, đột nhiên vỗ vào túi linh thú bên hông, một cổ hạng khí từ trong túi cuộn ra. Sau đó hóa thành 12 con rết lớn vài thước, trên lưng có 4 cánh. Chính là 12 con lục giật sương công. Mấy con ngô công này vừa hiện ra, lập tức phun ra hàng khí. Một cổ bạch vụ tràn ngập lên không trung, che giấu thân hình chúng. Sau đó hàng vụ chuyển động một chút, liền chia nhau ra, ẩn nấp tại các góc của cái lồng. Sau khi hoàn tất quá trình bố trí, thần sắc hạng lập mới buông lỏng. Nhưng hắn vẫn không dám làm qua loa. Cẩn thận kiểm tra lại phát trận một lượt, xác nhận hết thảy đều bình thường mới đứng lại tại một nơi trong phát trận. Hai tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên quanh thần tỏa ra một tầng tự sắc quan diệm. Thân hình hắn dường như hư ảo, chậm rãi chìm vào bên trong, nhảy mắt đã không thấy đâu. Trong lồng sáng, chỉ còn lại tiểu định cùng con rối đang đứng bất động trong làng xương trắng, nhẹ nhàng, lay động mà cách đó chừng mười trường, thân hình hằng lập đang chìm vào trong một mảnh dung nham đỏ đậm, để có thể đi vào trong vùng cực nhiệt của miệng núi lửa dưới sự bảo vệ của tự la cực hòa. Hằng lập không cảm giác được chút khác thường nào, nhưng khi hằng khí cùng nhiệt khí đang xen nhau, thì không ngừng vang lên từng loạt tiếng sấm trầm đục, làm cho người ta nghe thấy thì có chút phiền lòng. Hằng lập cũng không phải không nghĩ đến việc dùng hỏa long trụ để bảo vệ phía trước. Nhưng với tình cảnh hiện nay, vòng bảo hộ hỏa thuộc tính tuy rất dễ dung hợp cùng dung nham, nhưng ở hoàn cảnh cực nhiệt như thế này, thì việc khống chế vòng bảo hộ cực kỳ hào phí pháp lực, tiêu hào hơn nhiều so với tự la cực hỏa. Nếu không vì thái dương tinh hỏa, thì hàng lập cũng sẽ không làm như vậy. Có điều, hắn ở trong dung nham, cho dù đem thần niệm mở ra hết cỡ, thì cũng chỉ cảm ứng được phạm vi so với khi trên mặt đất, không quá trăm trường chung quanh. Hạng Lập phát hiện ra vấn đề này thì không khỏi thời dài. Trách không được, hạng ly thường nhân dù biết rõ Thái Dương tinh họa ở nơi này, nhiều năm như vậy lại không thể thành công, cuối cùng cùng đàn buồn xuôi ý nghĩ bắt giữ tinh hỏa này. Trong hoàn cảnh này, cho dù là một gã nguyên anh hầu kỳ muốn dễ dàng quân một cái là bắt được một cái Thái Dương tinh họa đầy đủ linh tính, thì đúng là có chút thiếu thực tế. Có lẽ chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ ra tay thì mới có khả năng như vậy. Cho dù hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng việc có thành công hay không cũng là khó nói trước. Hạng lập vỗ mạnh một cái vào thái âm hoại điệu đang đứng bất động trên đầu vai. Hoại điệu này liền mở hai cánh, bay khỏi vòng bảo hộ màu tím, chui vào trong dùng nham không thể bong dáng. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, tự như không để ý đến dòng dùng nham cực nóng, cũng không gặp trở ngại nào. Hạng lập thấy, đầu tiên không biết nói gì, lại lập tức mừng thầm trong lòng. Thái âm chân họa này, rõ ràng là vật trí âm, gặp phải dùng nham cũng không trở ngại gì. Xem ra, loại họa mà được xưng danh là một trong tam đài chân linh trị họa, khẳng định có chỗ huyện diệu mà hắn không biết. Về sau mà có cơ hội, thì nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Thái âm chân họa cùng thái dương tinh họa, vốn một cái sinh ra từ trong cực nóng, âm dương hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần thái dương tên hòa đang ở phù cận, thì nhất định sẽ bị hấp dẫn mà tìm đến. Hãng liền nhìn phía dưới, rồi đi tới. Trong lòng cân nhắc một lượt, Hàng Lập liền thông qua tâm thần liên hệ với hỏa điệu đang ở gần. Lấy miệng núi lửa làm trung tâm, bắt đầu bay khắp nơi chung quanh miệng núi lửa. Vài ngày sau, Hàng Lập gần như đã đem phạm vi mấy ngàn dặm dưới mặt đất, đều tìm qua một lượt. Đặc biệt là những vị trí mà Hàng Ly Thượng Nhân đã từng phát hiện ra tung tích tên hỏa Một tất đều không tha. Nhưng làm cho hắn thất vọng, chính là không hề phát hiện được chút tôn tích của Thái Dương Tinh Họa. Hắn cảm thấy đau đầu, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Thế nhưng Thái Dương Tinh Họa kia, dường như, như chưa từng tồn tại, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Một tháng sau, hạng lập đang cách điểm ban đầu mấy vạn trường tìm kiếm. Tuy trên mặt không biểu thị gì, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy lo âu mặc cho mỗi ngày đều không ngừng khổ công tìm kiếm trong dùng nhám, hai mắt đã đỏ đậm, thần niệm phải toàn lực quét qua vùng phù cận, làm cho pháp lực tổn hao rất nhiều, chỉ sợ không thể nhận nải thêm. Ngay khi hạng lập đang cần nhắc, có nên quay trở lên mặt đất khôi phục linh lực hay không? Đột nhiên sắc mặt đại biến, hai mắt tinh quang bắn ra buông phía, trên mặt hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nói lời thừa mà vội tay vào túi trữ vật, ngay tức khắc hắc sắc tiểu bình chứa ngụ tự đồng tâm ma, liền bay ra ngoài. dự dòng dùng Nam thải ra ngụ ma. Ngụ ma tuy rằng trong dùng Nam cảm thấy không thoải mái, nhưng với mà khí màu trắng quấn quanh thân hình, cũng không cảm thấy nơi này quá nóng. Hàng lập trong miệng lẩm bầm vài câu, ngụ ma liền hóa thành hình dáng quỳ đầu, xoay người, bắn nhanh vào dòng dùng nham. Tay áo hàng lập rung lên, hơn 10 cây hỏa lòng trụ hiện ra, tỏa ra màn hào quang đỏ đồng, bảo vệ quanh thân. Liền nhoáng lên một cái, cuối cùng dần dần mơ hồ đi, hòa nhập vào trong dòng dung nhằm nóng chạy, biến mất không thấy. Kể từ đó, không gian ngoài trừ những sóng lưu động ngẫu nhiên ra, thì trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, một đào xích quang mang chợt lóe lên. Thái ầm hỏa điệu được xích quang bao bọc, liền lao ra, biến mất vào trong một góc khác của dung nhằm. Gần như cùng lúc đó, vùng dung nham gần đó đột nhiên quay cuồng một lúc. Nhiệt độ chợt tăng lên gấp đôi, đồng dạng Ngân Quang lóe sáng, từ hồ như có cái gì lướt qua, đuổi sát theo thái âm hòa điệu. Sau khi Ngân Quang biến mất, vùng dùng nhằm xung quanh liền khôi phục lại như ban đầu. Nhưng nhiệt độ cực nóng lại không giảm xuống, mà liền sau đó Hồng Quang lóe lên, hàng lập từ trong vòng bảo hộ ở gần đấy hiện ra. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn hướng Ngân Quang biến mất, không nói gì mà chỉ hóa thành một đạo Hồng Quang đuổi theo. Cứ như vậy, ba người toàn lực truy đuổi, khoảng cách mấy vạn dằm chỉ tốn nửa canh giờ phi độn, đã tới khu vực phù gần miệng núi lửa mà hạng lập bày ra phát trận lúc trước. Nhưng đúng lúc này thì phiền toái lại xuất hiện. Thái âm hoài điệu, mặc dù trong dùng nham không chịu nhiều ảnh hưởng, rất linh hoạt, nhưng so với đoạn ngân quan phía sau thì tốc độ rõ ràng kém một bậc. Trải qua một khoảng thời gian truy đuổi, chỉ còn cách miệng núi lửa hơn 10 trường, liền bị ngân quan phía sau đuổi kịp lập tức Ngân quang được nhìn hướng Thái âm H họa điệu đang tới bắn ra một bụi nhỏ màu hòa hồng hàng lập thấy vậy nhưng cũng không dám mạo hiểm ra tay vì sợ kinh động đoàn Ngân quang kia nhưng hắn tâm thần tương thông cùng Thái Âm Hòa điệu nên cuối cùng cũng đã nhìn rõ ràng bộ mặt thật của Ngân quang đó là một con người nhỏ toàn thân trắng loạn chỉ cao khoảng vài tấc trên lưng có một đôi tiểu sĩ Ngân quang bao phủ tiểu bạn này đuổi theo Thái Âm H họa điệu hai cánh vỗ một cái Thì vô số họa hoa từ trên tiểu sĩ bắn ra, đón đầu thái âm họa điệu trùm tới. Đó tất nhiên là linh họa của thái dương tinh họa biến thành. Mà con thái âm họa điệu kia vừa mới sinh ra, kỹ thuật vô cùng suy yếu, mới để cho hàng lập dễ dàng bắt được. Nhưng sau đó, nó đã thôn vệ vô số hàng khí của vạn niên huyện ngọc trong huyền ngọc động của tiểu cực cung, làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều. Cho nên, luận về sức mạnh, thì thái âm hỏa điệu cũng không hề kém thái dương tinh họa. Nhưng hiện nay, nó đang ở trong dùng nham, tựa mạ đã mượn sức mạnh vô tận của dùng nham, khiến uy lực tăng lên ba phần. Dưới tình cảnh này, thái ông hỏa điệu còn phải tiêu phí một phần linh lực, ngăn cản sức nóng của dùng nham. Cho nên mặc dù toàn lực phun ra hàng khí màu đỏ, ngăn cản, nhưng sau dây lát liền bị dồn xuống hạ phong. Hạng lập thông qua thần niệm thấy được cảnh này thì nhíu mày. Không kể là hắn hay ngụ ma đang trong hình dáng quỷ đầu, thì hiện nay đều không tiện ra tay trợ giúp. Dù sao theo trí nhớ của hàng ly thường dân, thì đoàn Thái Dương Tinh Họa này dường như linh tính đã hình thành rất lâu, hơi một chút động tĩnh sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu Thái Dương Tinh Họa biến thành hỏa Linh, lại có động thuật kỳ diệu vô cùng, dự dụng nhàm đi tới đi lui, đều không thể nhìn thấy. Nếu xảy ra tình huống nó chạy ra xa, thì không có hy vọng lại một lần nữa truy đuổi tiếp. Nếu đã kinh động một lần, thì lần sau, cho dù Thái Âm hỏa Điệu lại ra mặt dù dỗ thì hạng lập không chút nằm chắc, hòa liên này sẽ lại mắc mưu. cho nên mặc dù rõ ràng hòa điệu đang rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn cùng ngủ ma không dám dễ dàng ra tay tương trợ, chỉ là sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy tính. bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, một chủ ý vừa nảy sinh. lúc này hai tay bấm quyết, trong miệng phun ra một viên châu màu trắng, chính là viên tuyết tinh châu do tự la cực hỏa bồi luyện mà thành. hạng lập đánh mấy đạo pháp quyết lên viên châu. Viên Châu liền quay tròn, rồi bỗng hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến chiến trường phía trước. Một lát sau, Tuyết Tình Châu liền xuất hiện tại địa phương Tiểu Mã cùng Thái Âm Hòa điệu đang tranh đấu. Sau đó Viên Châu liền nhóng một cái, rơi thẳng về phía sông phương. Tiểu Mã thấy vậy thì liền giật mình, hai cánh nhóng lên, vô số đoán ngân diện bắn ra, thân hình trong dùng nham liền biến mất, sau đó xuất hiện cách đó ngoài hai mươi trường. Hai mắt nhìn chầm chầm vào Viên Châu với vẻ nghi ngờ. Nhưng thái âm Hỏa Điểu kia là không hề có ý trốn tránh, ngược lại nhân cơ hội này bay về phía trước, há miệng ra đèn biển châu nuốt vào, lập tức cả người xích mang đại trướng. Hỏa điệu liền không chút do dự, quay đầu hướng phương xa bay đi. Mà ngân sĩ tiểu mã này, mặt mày ngơ ngẩn, còn mắt xoay tròn chuyển động vài cái, sau khi thấy không chút việc khác thường, liền mở to đôi cánh đuổi theo. Nhưng lúc này Thái âm họa đều sau khi mượn uy lực của tự la cực họa ẩn dấu trong tuyết tình châu, thì độn tốc tăng lên rất nhiều, ngân sĩ tiểu mạ trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được. Chỉ trong nháy mắt, song phương đã bay khỏi biển núi lửa. Thái âm họa thay đổi phương hướng độn quang, hướng phía trên mà bay nhanh đi. Sau khi còn ngừng xí tiểu mã do Thái Dương Tinh hỏa biến thành, đã phí công truy đuổi đến tầng đây, thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hai cánh mở ra, bay nhanh về phía trước đuổi theo. Mà song phương đều có thân thể hỏa linh, tất nhiên sẽ không bị tầng đất dày kia ngăn cạn. Một lát sau, hai tiếng phốc phốc, liền xuất hiện hai đoàn hỏa linh, một trước một sau, bắn khỏi mặt đất, tiến nhập vào trong lồng sáng cự đại. Đoàn Thái Dương Tinh hỏa kia, sau khi lào ra lập tức nhận thấy có điểm không đúng, nhưng nhân hình khôi lội bên dưới đã sớm ra tay, từ trong kiền lam bảo định bắn ra một đoạn làm sắt quang diệm, hỏa thành một con hàng dao hùng hăng đánh xuống. mà thái âm hòa điệu đang bỏ chạy liền quay tròn một cái, ngẩng đón gần sĩ tử mã bên dưới, miệng bừa há ra một đoạn bạch vụ từ trong khoái tuyết tình châu kia bắn ra đánh xuống phía dưới. mà cùng lúc đó cả tòa đại trần sau khi được nhân hình khôi lội phát động liền bắt đầu kích phát. Thả Dương tinh hoạt thế cảnh này, liền quay đầu lại định bay xuống bên dưới, trốn vào trong dung nham. Địa phương nó cùng thái âm hoạt được bay ra, là chỗ duy nhất không có làm bằng bảo phủ, nhưng sau khi pháp trận phát động thì địa phương này liền có làm quang bảo phủ, giống như bắt đầu đóng băng. Chẳng qua, cho dù tốc độ kích phát của pháp trận có nhanh đi chăng nữa, nhưng so với độn tốc của tiểu mã thì không thể nào so sánh được. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, Ngân xí tiểu mã lại không có chui vào trong mặt đất, mà trong mắt, lộ ra vẻ sợ hãi hướng về mặt đất, mà hai cánh mở ra một chút, biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách gần đó hai mươi trường. Gần như cùng lúc đó, năm đạo quan trụ màu sắc khác nhau, từ bên dưới mặt đất bắn ra, đánh vào trong hư không. Tiếp theo, năm cổ ma mà khí màu xám trắng thoát ra, quay cuồng một trận, liền hiện nguyên hình là năm tên quỷ đầu to, chính là ngụ tự đồng tầm ma. Hàng lập cũng từ bên dưới mặt đất chậm rãi bay lên. Lúc này, dưới tác dụng của pháp trận, mặt đất đã bị một tầng lam quan dày đặc bao phủ, hóa thành tầng tầng băng thật dày. Hàng lập đứng trên băng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hàng giao do kiện lam băng diệm hóa thành, cùng thái âm hỏa điệu và năm tên quỷ đầu đang về công con ngân sĩ tiểu mạ kia. Thái dương tên hỏa hóa thành hỏa linh. Quả nhiên giống với ký ức của hàng ly thường nhân, hóa thành một đoạn ngân quan bay khắp nơi, các bạn không hề ngừng lại, thông minh gì thường. Trừ thái âm hỏa điều ra, thì tốc độ độn của hỏa linh so với ngũ ma cùng hàng giao đều nhanh hơn không ít. Mà thái âm hỏa điệu, bởi vì được sự trợ giúp của tuyết tên châu, nên giờ phút này đang ở trong kiền lam băng diệm, ngược lại so với trong dùng nham thì hoàn toàn tương phản, nhanh hơn so với thái dương tinh hỏa một bậc. Nếu không phải Ngân Sĩ Tiểu Mạ thân pháp thật sự linh hoạt, không thể nắm bắt được quỷ tích di chuyển của nó, thì chỉ sợ đã sớm bị hỏa điệu đánh bại. Cứ như vậy, Ngân Sĩ Tiểu Mạ trong một thời gian ngắn đã bị trúng công kích của hỏa điệu mấy lần, bị một ít vết thương nhẹ, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đòn mà không tiến hành phản kích để không bị ngụ ma cùng hàng giao đuổi theo. Hàng lập hai tay để sau lưng, đứng bất động bên dưới nhìn lên không trung. Còn nhân hình khơi lỗi thì đang đứng một bên thúc giục pháp trận, một bên không chế hàng giao, mặt không chút biểu thị tình cảm nào. Đột nhiên, Ngân Sĩ Tiểu Mã tìm được cơ hội đánh một kích vào thái âm hỏa điệu, sau đó hai cánh liền thu lại, một chút dấu hiệu cũng không có, hóa thành một đạo ngân quang, đổng quang chợt lóe hướng mặt đất thi triển đồn thuật mà chạy. Thế nhưng, ngân quang vừa tiếp xúc với Lam băng trên mặt đất thì thân hình Ngân Sĩ Tiểu Mã đột nhiên ngừng lại một chút, lập tức Một đảo xích mang cùng một cổ hàng vụ màu lam trong nháy mắt đánh tới, đồng thời một loạt tiếng động quái dị vang lên. Tiểu mã trong mắt lộ ra về sợ hãi, né tránh hiện nhiên không còn kịp, nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Thân hình nhoáng lên, định chỉ động tác hương xuống phía dưới. Hai cánh vỗ vài cái, như đoán ngân hoa trong nháy mắt xuất hiện tại khu vực phụ cận, đem thân thể nó bao lại bên trong, muốn đón đỡ một chút. Hai tiếng ầm ầm va chạm trầm trọng vang lên. Xích mang cùng hàng vụ sau khi đánh vào Ngân Quang lập tức bạo liền. Thế nhưng ngoài dự đoán của Hàng Lâm, Ngân Sĩ Tiểu mã sương một tiếng, dường như bị một lực lớn trùng kích, nhưng lại theo Ngân Quang bắn ra, trong nhảy mắt đã bắn ra xa hơn 10 trường. Thần hình lật chuyển một cái, liền hóa thành Ngân Mang, chạy đến hương khác trong lồng giam. Tuy rằng hỏa linh này tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng trong mắt Hàng Lâm làm Quang lén lên, phát hiện một ít khác biệt trong cánh nó. Chân của Ngân Sĩ Tiểu Mã bắt đầu mơ hồ, nhìn không rõ, ẩn hiện Ngân Diệm chớp đồng không ngừng. Hạng Lộc khóe miệng mỉm cười, rốt cuộc cũng hành động. Sau lưng hào quang xanh trắng chợt lé, một đôi cánh hiện ra, lập tức vội nhẹ, một cổ thành phong phát ra, Hạng Lộc liền biến mất tại chỗ. Lúc này Thái âm hòa Điều nhìn thấy Thái Dương Tình Họa định chạy thoát, liền không chút do dự đuổi theo. Nhưng với sự trì hoãn một chút này... Ngân sĩ Tiểu Mạ đã tăng tốc độ đồn quang lên tối đa, ngân quang chớp lên vài cái, đã đến cạnh vách lồng giam. Một thành làm sắc quang trụ chẳng phía trước nó, họa linh liền tính toán phương pháp xông qua. Những nhân hình khôi lội thấy thì cũng không nói gì, chỉ thúc giục pháp quyết. Tất cả các quang trụ bỗng nhiên quang mang đài phóng, vô số thị sáng từ trong quang trụ bắn ra, hóa thành một quang vọng thật lớn, chẳng phía trước đường đi của Thái Dương tinh họa. Tiểu Mạ Cả Kinh Nhưng không hề lượng lự, thúc động hai cánh. Hơn mười đoán ngân hoa trực tiếp bắn nhanh về phía trước, thân hình không chút đền trẻ lại. Nó đền cứ như vậy, xông vào trong quan vọng. Nhưng hoạ linh này không hề phát hiện ra, trên đỉnh đầu nó hai đám vân vụ, không biết từ khi nào phiêu phụ nơi đó. Hơn nửa vân vụ vừa chuyển động, thì từ bên trong phun ra hai cổ hàng khí. Hai con rết trắng, đột nhiên bay ra, động tác nhanh như chớp. Đó chính là những con lục dược sừng công mà hàng lập đã bố trí từ trước. Ngay lập tức, ngân sĩ tiểu mã ở phía dưới, thân hình dáng vẻ bất đắc dị, nhõn lên một cái, xoay quanh, tạm thời tránh khỏi hai cổ hàng khí, đồng thời đổi qua hướng khác, bay qua một góc khác. Bởi vì họa điệu cụ ngụ ma đang ở phía sau, đuổi tới đỉnh vây công. Nhưng ngay tại phương hướng nó định bay tới, hắc quang trong nhé mắt đột hiện một thanh phi đào trong suốt từ hư không phóng ra. Trong giây mắt cắt qua lộ tuyến của tiểu mã, chạm xuống một cái. Trong hai mắt tiểu mã toát ra vẻ sợ hãi, ánh mắt lóe lên một đạo ngân quang, thân hình lập tức chia làm hai nửa. Phốc phốc, hai tuyến vang lên, hai mảnh thân mình biến thành hình thái ngọn lửa, ngân quang chớp động, lập tức tụ hợp lại trong không trung, trong nháy mắt đã quay trở lại hình dáng tiểu mã, nhưng thân thể vẫn mơ hồ không rõ, thân thể dường như không thể lập tức trở lại hình dáng thực thể. Hiện nhiên, ma tuỷ phi đào quỷ dị trạm xuống một phát, khiến hỏa linh nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, trên khoảng không phía trên truyền đến một tiếng sấm trầm trọng. Một đào nhân ảnh màu lam chợt lóe Hàng lập xuất hiện quỷ dị. Hắn không chút khách khí, đưa mười ngón tay bắn ra. Từng đợt tiếng xe gió vàng lên. Mười đào hỏa tì bắn nhanh ra, lóe lên, liền xuyên thụn thân thể ngần sĩ tiểu mã, không cho nó động đầy. Trong miệng hàng lập, vàng lên vài tiếng lẩm bẩm Họa ti liền quấn quanh tiểu mạ, đem trai nó thành một đống. Họa linh không hề đề phòng, một chút sức phản kháng đều không có. Hạng lập thấy vậy, liền mừng thầm. Bàn tay vừa lật, một tập phù triện hiện ra. Tay hắn vừa vùng lên một cái, đám phụ liền hóa thành từng đào quang mang, màu sắc sạc sợ, hương thái dương tinh họa bay đến. Chỉ cần dán các cấm chế phù triện này lên trên, thì cho dù đối phương có biến lại thành thân thể họa linh, tuyệt đối vẫn chạy không thoát. Nhưng một mạng ngoại ý muốn lại diễn ra ngay lúc đó. Ngân sĩ tiểu mạo vốn đang bị trái chặt. Đột nhiên há miệng, truyền ra một tiếng tề minh. Thân thể đại phóng ngần quang, hỏa ti vừa lỏng ra lập tức, chợt lẽ lên hóa thành mười đạo hỏa tuyến, ngành đón các câm chế đang bay đến. Thành âm bạo liệt nhanh chóng vang lên, tất cả phù triện đều bị đánh cho hóa thành cho bụi, Hơn nữa còn bay thẳng đến chỗ hạng lập đang đứng. Hạng lập mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mạc biến. Lập tức đưa tay bắn về phía các đạo hỏa linh ti đang bay tới. Nhấp thời các đạo hồn ti liền cao chúc không tình nguyện, bay trở lại vào trong tay cụ hàng lập. Ngân sĩ tiểu mã nhận cơ hội này quay đầu lại, bộ dáng lại muốn trốn chạy. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, cho mùi vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiểu mã vừa quay đầu đền bỏ chạy, nghe thấy thanh hôm này thì thân hình chợt rung lên, không tự kiềm chế được, thân thể rơi từ trong không trung xuống. Nguyên lai like là hạng lập vừa vận dụng bí thuật, kinh thần thứ. Sau lưng hạng lập, hai canh nhoáng lên một cái, thân hình liền biến mất, sau đó hiện ra tại nơi ngân sĩ tiểu mạ vừa rơi xuống. hắn cũng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, trực tiếp vườn tay chụp lấy. Một đạo từ sắc quan diễm ngưng tụ lại thành một bàn tay to, bắt lấy ngân sĩ tiểu mạ. Từ diễm hoàng quang đại phóng, một khối băng lớn màu tím lập tức đem hỏa lên, bao vây bên trong. Lúc này thái âm họa điệu cùng hàng dao, rút cuộc cùng đang tới, không chút do dự chui vào trong từ băng. Linh quan chất động, dung hợp thành một thể với khối băng. Mà gần như đúng lúc đó, trong khối băng, ngân nhiệm tiểu mã vừa từ trong cơn mê muội của kinh thần thứ tỉnh lại, liền bảo phát ngân nhiệm, muốn hỏa tan băng phá vây mà ra. Nhưng khi có thái âm chân hòa gia nhập vào trong khối băng, thì nó trong thời gian ngắn không thể thoát ra được, chỉ thấy hàng dao màu lam cùng họa điệu màu đỏ. Như cá gặp nước, bày quanh tiểu mạ phun ra từng đào hàng khí, đem ngân nhiệm gắt gao trói buộc. Đúng lúc này, ngụ ma cũng đã chạy tới. Chúng dùng thần niệm phát hiện ra họa linh, liền từ trong miệng phun ra 5 loại hàng diệm, cùng trùm tới tiểu mạ đang bị vây trong khối băng. Kết quả sau khi quan diệm vừa trùm lên, tiểu mạ động tác liền chậm chạp dần, mà họa điệu cùng hàng dao cũng bị lan đến lại như không chịu chút ảnh hưởng nào. Ngược lại uy lực hàng khí từ trong miệng phùng ra, lại tăng lên một tuần. Bị nhiều loại công kích lực cực hàng như vậy, rút cuộc thái dương tinh hỏa biến thành tiểu mã, đang bị bay trong tử băng, động tác chống cự ngày càng yếu, hơi thở cũng yếu dần đi. Hàng lập thấy vậy, lập tức nhân cơ hội, tay áo vùng lên, lại bắn ra hơn 10 tấm phù triển. Các tấm phù triển này lập tức xuyên qua tử băng, dán lên người tiểu mã. Trên mặt Hỏa linh lộ ra về tuyệt vọng, ngừng giải dùa. Trên người ngân quang ảm đạm, rút cuộc không thể bảo trì hình dáng tiểu mã, biến thành một đảo quan diệm, bay lượn lờ bên trong tử băng. Những phụ truyện cơm chế dán lên người tiểu mã hóa thành một màn hào quang đủ mọi màu sắc, đem ngọn lửa bạc giam vào bên trong. Tâm niệm hạng lập vừa đồng, thái âm họa điệu đang phiêu du trong khối tử băng, cũng hóa thành một đoàn quan diệm đỏ đậm đem thả dương tinh hỏa bao vây vào bên trong. Sau đó Hàn Mạch bấm tay niệm thần chú, nhằm ngày khối tự băng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Pháp quyết chợt lóe lướt qua không trung, bay vào khối băng, trong khối băng tự quan lóe ra, thể tích dần dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một viên cầu lớn bằng nắm tay. Hàn Lập vẫy tay một cái, viên cầu liền bay vào trong lòng bàn tay. Hàn Hưng thủ đánh giá, <cười> không nghĩ đến gây lại may mắn như vậy. Có thể bắt giữ được thái dương tình họa, nếu có thể đem nó cùng thái âm trần hỏa dung hợp, rồi luyện hóa, thì chuyện tốt chắc chắn sẽ không tưởng tượng được đâu. Chỉ sợ vài loại tiên linh chi diện tại linh giới, bất quả cũng chỉ bằng nó mà thôi. Bền tài hạng lập, vàng lên tiếng thở dài của đồng tử, trong giọng nói ẩn ẩn chút ghen tị. Tiên linh chi diện ư? Hạng lập thần sắc biến đổi, nhưng cũng không có truy hỏi, mà hai tay trà sát với nhau, một tiếng sấm vang lên. Từng đạo điện quang màu vàng kim, bắn ra, quấn quanh viên cầu, nghiêm chặt vào bên trong. trong nhẹ mắt, một viên cầu ánh kim rực rỡ xuất hiện trước mắt hắn. Hàng lập lại vùng tay áo, một cái tiểu định màu xanh bay ra, dừng lại trước ngược hắn. Đúng là hư thiên bạo định. Ngón tay nhọc ngay tiểu định, nhẹ nhàng điểm tới. Một tiếng thành minh vàng lên, nắp định mở ra, bắn ra một tảng lớn thành ti, đem viên cầu kiểm soát quẩn lấy, lôi vào trong định. Hàng lập liền thúc giục thông bảo quyết, nắp định lại một lần nữa, đóng lại. Hắn thở phạm một cái nhẹ nhõm trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Có hỏa diệm này rồi, thì Dương Thủy có thể bắt đầu điều chế. Nếu tuổi thọ có thể tăng thêm mấy trăm năm, thì cho dù quá trình tu luyện nguyên từ thần quan có gian nan, thì vẫn có khả năng thành công. Trong lòng tính toán như vậy, hàng lập thu hội ngụ ma cùng nhân hình khôi lội, thủ pháp trận lại và thủ tiêu tất cả dấu bết mới mang theo thái dương tình họa. Từ từ bay khỏi miệng núi lửa. Lúc này, mục đích của hắn trong chuyến đi Đại Tấn đã hoàn toàn làm xong. Hắn không chút do dự, chuẩn bị phản hồi thiên nam. Lần này trở về, trước hết hắn phải đem Dương thủy luyện chế trước, làm cho mình cùng Nam Cung Nguyện không lo lắng về vấn đề thọ nguyên, rồi đem khe không gian trong trị ma cốc, luyện chế thành giới từ không gian. Cuối cùng, đem các linh hồn trong quỷ La Phiên, luyện chế thành không gian bảo vật xích hồn phiên. Dùng phiên này đem thu hồi nguyên tử thần Sơn, rồi mang về Thiên Nam. Hàng lập định trong giới tự không gian, tu luyện nguyên tử thần Quang Đại Thành, rồi trực tiếp đánh sâu vào trong cảnh giới hóa thần kỳ. Vì lúc trước, hắn dùng 5 loại cực hàng chi diễm trợ giúp đánh sâu vào hóa thần, nhưng không thành công. Hắn cũng chưa sử dụng khỏa cực phẩm linh thạch một thuộc tính thu được tại Loạn Tinh Hải. Lần này nếu đúng thời điểm, hắn sẽ đưa ra để sử dụng. Lại nói hắn ở Ma Đà Sơn cứu tự Linh, đã nghe hướng chi lệ đề cập đến truyền tình về Ma Nguyên Đăng. Tại thời điểm trước khi rời đi, hắn đã dùng vạn năm huyền ngọc đổi lấy ba khỏa Ma Nguyên Đăng trong tay hô lão ma, làm cho hy vọng tiếng dai lên hóa thần của hắn tăng lên nhiều. Chọn qua, nghĩ đến việc giao dịch này, thì trong lòng hàng lập không khỏi dần lên cảm giác đau lòng. Lão ma này không biết dùng cách nào, biết hắn từ tiểu cực cung, mang đi rất nhiều huyền ngọc. Thế nên đã thi triển công phu sư tử ngoạm, buộc hơi lấy đi của hắn cơ hồ, gần một nửa số huyện ngọc. Không biết là ma này định dùng số ma nguyên đăng này kiếm lợi, hay trả thù hắn lúc trước, phá hoại việc nạp thiếp. Vạn niên huyện ngọc tuy rằng cực kỳ trân quý, nhưng đối với hàng lập mà nói thì không thể so sánh với ma nguyên đăng. Có loại đăng dược này trở nhất, thì tuy rằng cơ hội vẫn rất nhỏ, nhưng hàng thế nào có thể buồn tha đây? hắn đành phải nhờ hướng chi lệ ra mặt. Trợ giúp quá trình giao dịch. Hàng Lập vừa đồn quan, vừa nhớ đến bộ mặt đắc ý của hô lão ma khi giao dịch xong, thì trong lòng hắn cực kỳ buồn bực. Nhưng ngay lập tức, hắn đã ổn định tâm thần, bắt đầu cân nhắc kế hoạch sau này của chính mình. Mấy ngày sau, một đào thanh hồng bay khỏi hồng vù, biến mất tại điểm cuối của hồng vù. Sau đó không lâu, một ít thế lực đại tấn vương chú ý đến Hàng Lập, đột nhiên phát hiện người này mất tích. Điều này dễ lên một hồi xôn xao cùng bất an. Sau khi đã xác định hạng lập, ly khai khỏi Đại Tấn, thì những người này không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thành danh của hạng lập tại Đại Tấn vẫn chưa được biết đến rộng rãi, nhưng vẫn có một tin đồn về hắn từ một số cao trung tông môn truyền ra. Một người không phải hóa thần, nhưng là có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ giao đấu ngàn tay, thậm chí dễ dàng tiêu diệt nguyên anh hậu kỳ Đại Tu Sĩ. Như vậy có còn thiên lý hay không đây? Điều này làm cho không ít lão quái. Trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi kỳ. Hiện tại, những người này thấy hạng lập không ký định khai tông lập phái tại Đại Tấn, tất cả đều vui mừng, cũng không bận tâm thêm. Từ ngày hạng lập biến mất, giải mắt đã trôi qua 3 40 năm. Trong lúc này, tuổi tiên giới Đại Tấn đều rất bình ổn, tuy rằng vẫn thường xuyên phát sinh xung đột, nhưng cũng không có chuyện kinh thiên đồng địa nào xảy ra. Nhưng vào lúc này, trong một sơn động tại biên ngoài, các thiền nam ngàn dặm, truyền ra một trận cười vui vẻ dị thường. Thật không uổng công ta thư phí một khoảng thời gian dài, khổ công đem linh hoạt này luyện hóa, bây giờ đã có thể luyện chế dương thủy được rồi. Tràng cười từ trong đồng truyền ra từ từ nhỏ dần, cuối cùng ngưng hẳn. Một tháng sau, một đạo nhân ảnh lặng lẽ từ trong ngọn núi bay ra, hóa thành một đảo thanh hồng phá không rời đi. Ba tháng sau, một gã nam tự trẻ tuổi xuất hiện bên trong trụy ma cốc, lặng lẽ bay tiếng sâu vào trong cốc, cuối cùng không thể bóng dáng. Nhưng mấy ngày sau, trong một tòa núi nhỏ vô danh, đột nhiên thoát ra một âm thanh vô cùng quỷ dị. Hắc vụ tối đen như mực, đem phạm vi trăm dặm hoàn toàn bao phủ vào trong. Từ trong truyền ra từng đợt âm khí, tiếng quỷ khóc không ngừng, làm cho những người tới gần liên tưởng đang thâm nhập vào âm minh giới. Loại sự tình quỷ dị này diễn ra liên tiếp nửa năm, sau đó âm khí mới dần dần tiêu tán. Một tháng sau, tên thanh niên trẻ tuổi kia từ trong truyện mà cốc bày ra, hóa thành buộc đảo thành quang lặng yên rời đi. Bởi vì đốn thuật cùng ẩn nặc thuật của người này vô cùng cao minh, nên bảo cốc hay khi ra cốc đều không ai biết. Người này chính là hàng lập vừa luyện chế xong giới tử không gian cùng xích hồn phiên. Hơn 10 năm trước, hãn tự đại tấn quay về lạc vân tông, bỏ ra một khoảng thời gian dài, rút cuộc cùng đem thái dương tinh hỏa hoàn toàn luyện dần. Sau vài tháng. Hắn đã luyện chế dương thủy thành công, bởi vì Nam Công Nguyện đang trong quá trình bế quan, nên hắn đã đem một bình uống vào, sau đó dùng phi kiếm truyền thư, đưa tin đến động phụ của bạn lử, rồi mới ly khai khỏi tông môn, đến trụy ma cốc luyện chế xích hồn phiên. Sử dụng hơn 10 cây quỷ la phiên lên hồn sung túc, hơn nữa còn có thanh thú phần thân trị điểm, nên tuy khá mất thời gian, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi luyện chế thành công gây hắc phong kỳ tàng phiến kia cuối cùng cũng được luyện chế thành xích hồn phiên hiện giờ hàng lập đang ở trong tông môn bắt đầu tu luyện công pháp nguyên từ thần quang dù sao cho dù có loại không gian bảo vật xích hồn phiên trong tay muốn đem núi này dung nhập vào trong bảo vật thì mới có khả năng sử dụng được núi này đang định bế quan hàng lập chợt nhớ đến một sự tình sau khi thoáng dở dở một chút hắn liền mang một loại dương thủy đến dược viện sau đó đi về tay không liền lập tức bế quan. Nhân hình khối loại vẫn được đặt trong đồng phụ, phụ trách dòng thần bí bảo bình đào tạo linh trùng và đề cao một ít linh dược. 10 năm sau, Hàn Lập đang ở trong mật thất tu luyện chợt mở mắt, trên mặt hiện ra biểu tình phức tạp. Nguyên tử thần quan này quả thật tu luyện cực kỳ gian nan, xem ra nếu không có nguyên từ thần sơn phù trợ thì việc luyện thành loại công pháp này căn bản là vô vọng. Hắn đã tu luyện đến đỉnh điểm của tầng 1, xem ra cuối cùng phải đi tinh cung để thu hồi nguyên từ thần sơn. Ta nói cho người nghe trước hết cứ chuẩn bị một viên yêu đan kim thuộc tính, đem ngũ hành linh căn hoàn toàn bồi bổ. Lão phu tuy rằng là lần đầu tiên thấy công pháp này, nhưng loại công pháp này hiển nhiên bao hàm ngũ hành lực. Nếu bản thân không có linh căn tương ứng thì gánh nặng đối với thân thể là quá lớn. Hơn nữa loại công pháp nhiều thuộc tính như thế này càng về sau càng khó tu luyện. Hư ảnh đờm tự không biết từ khi nào hiện lên trước người hàng lầm nhàn nhạt nói, "Việc này trước đây người cũng đã nói qua một lần, ta tất nhiên hiểu được, thế nhưng kim thuộc tính nhiều thú căn bản cực kỳ hiếm hoi, mà yêu đang cần thiết ít nhất phải là loại hóa hình mới được, không phải dễ dàng tìm thấy như vậy." Hàn Lập khẽ thở thời dài, bàn tay vừa lật, một tầng ngũ sắc quang mang hiện ra trong lòng bàn tay, chớp động không thôi, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Kim thuộc tính yêu đang Chẳng phải trước kia ngươi ở loạn tên Hải đã đồng đầu biết kim giao vương sao? Yêu thú này đúng là hạng thật giá thật, thập cấp yêu thú. Yêu đàn căn bản phù hợp với yêu cầu này. con mắt đồn tự chuyển động, nói ra vài câu. Yêu đàn của con kim giao kia, tất nhiên là dùng được. Nhưng yêu thú này thân là trưởng lão bộ tộc Hải Giao Long, không phải dễ dàng xuống tay như vậy. Trước tiên cứ chuẩn bị vài món pháp khí kim thuộc tính, rồi nói sau. Ta nhớ, ngươi từng nói dùng bảo vận Cũng có thể luyện hóa linh căng, đúng hay không? Hàng Lập nhướng mày chậm rài hỏi. Dùng bảo vật thay thế yêu đan thì tất nhiên là có thể rồi, thế nhưng phương pháp này thực hiện rất chậm, hơn nữa cũng không nắm chắc mười thành. Đồng tự liền không cho là đúng nói. Có dường thủy thì thời gian dù nhiều cũng không đáng lo. Việc này chờ ta đi tới loạn tên hải một chuyến rồi nói sau. Hàng Lập gợt đầu, sau đó đứng lên hoạt động tay chân một lượt, để cánh cửa mật thất ra. Ngân quan giật lóe, nhân hình khôi lỗi mặt không chút biểu tình xuất hiện trước mặt hàng lập. Hàng lập lúc đầu cũng không để ý, nhưng sau khi hắn dùng thần niệm trao đổi cùng đệ nhị Nguyên Anh trong nhân hình khôi lỗi, thì rốt cuộc sắc mặt đại biến, hỏi lại. Cái gì? Huyện Thiên Tiên Đăng thật sự đã sống lại ư?